À, xin chào bạn Bùi Sang Đại Mộng Chủ Tập 143 Chương 699 Dụ địch Người dịch Đọc lử hành Hai tay Lâm Đạt đẩy ra trước người Thở nhẹ một hơi Đạo lùi kiếp thứ hai này Cũng coi như bình an vô sự Ánh mắt của y quét xuống bên dưới Nhìn tới hộ Pháp Tăng mà Chư Tăng Tì Vực mang đến đã bị tàn sát hầu như không còn Mà thuộc hạ của mình cũng tử thương không ít Bây giờ bao gồm Bảo Sơn cùng Long Đàn chỉ còn có 7 người Trong đó ba người đang truy sát hộ Pháp Tăng Bảo Sơn cùng một người liên thủ đối chiến Bạc Tiêu Thiên quỷ tướng Triệu Phi Kích cũng ngăn một người Cuối cùng chỉ còn Long Đàn độc chiến với Thẩm Lạc Long Đàn chính là kẻ phản bội lại thánh chủ đương nhiệm luyện thân đàn cả đã phản bội lâm đạt sau trốn vào tây vực được y thu làm đồ đệ cũng là y hào tốn nhiều tâm huyết cùng khí lực vun trồng cho nên thực lực cũng là mạnh nhất thẩm lạc dựa vào bác huyền kính hộ thân thao túng thần dương kiếm phôi cùng long giác chùy không ngừng công kích long đan nhìn như liên tục bại lui rất có xu thế bị hăng áp chế bất quá thẩm lạc biết đối phương chỉ đang quen thuộc thủ đàn công kích của mình mà thôi căn bản còn chưa xuất toàn bộ thực lực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 Cũng không thể nào một kích tất xác. Mà chủ yếu, hắn còn lo lắng cho an nguy của thiền nhi. Phải phần thần quan sát biến hóa pháp đàn bên kia, không cách nào toàn lực ứng phó. Ngay lúc ánh mắt của hắn hơi chết đi, long đàn chờ đúng thời cơ. Trên thân đột nhiên khuấy động một trận gợn sóng. Thân ảnh giống như quỷ mị mơ hồ, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiếp theo, trống rỗng thoáng xuất hiện sau lưng của thẩm lạc. Chỉ thấy một tay lão vỗ trưởng xuống. Trong lòng bàn tay hiện ra một tấm phụ lục màu tím. Phụ văn với chữ bạo bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang, Phía sau cổ của thẩm lạc có một đoàn ánh lửa hừng hực nổ bể. Màn sáng bát huyền kính ứng thanh vỡ vụn. Cả người dưới luồng sức mạnh này trùng kích, bay nhào ra trước, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Phần gáy sau của thẩm lạc là một mảnh máu thịt be bét dưới màu hồng phấn của mảng thịt bao bọc mơ hồ có thể nhìn thấy từng đoạn từng đoạn xương gáy màu trắng bộ dáng thê thảm đến cực điểm long đàn nhìn thấy thẩm lạc còn giải dụa muốn ngẩng đầu xương gáy phía sau đã sắp bị gãy trong mắt lóe lên vui sướng chiến thắng thân hình lóe lên phóng đến một cước trùng điệp dẫm lên lưng của thẩm lạc thủy chủ đã có bộ dáng này rồi đừng có lộn xộn thêm Hồn phách của người bần tăng thu thập đủ một chút. Dù sao chỉ là một hồn một phách mà thôi. Sự tôn tra tấn cũng không quá bất cẩn. Nếu thần hồn sung mãn, người mới có thể hưởng loại niềm vui đốt đèn kia. Mới có thể nhìn xem, thần hồn của mình bị thiêu đốt từng chút từng chút một. Biết cái gì mới gọi là dầu hết đèn tắt. Lão vừa nói vừa dùng dẫn hồn trượng trong tay đè lên óc của thẩm lạc, ngành sinh nhấn đầu của hắn xuống dưới. Lão vừa dứt lời đột nhiên cảm giác cảnh tượng ngay trước mặt chớp động, ánh mắt có chút mơ hồ Có đôi khi cười quá sớm, đích thật sẽ phải lúng túng đó Đúng lúc này thanh âm của thẩm lạc đột nhiên từ trước người của lão vang lên Trong lòng của long đàn cả kinh định trốn chạy nhưng pháp lực vừa mới vận chuyển lại đột nhiên đình trệ Toàn bộ thân thể cứng đờ căn bản không thể nào động đầy được Ngay sau đó về vụ trước mắt tự như bị đẩy ra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 đã triệu hoán ra bạch tinh, lợi dụng năng lực huyền thuật của nàng để che đậy thiên cơ, để Long Đàn nghĩ lầm mình bị trọng thương. Trên thực tế, đạo bạo liệt phù không tầm thường kia, hoàn toàn chính xác đánh nát màn sáng của bác huyền kính, nhưng uy lực cũng bị hao hết, căn bản không đã thương được thẩm lạc. Thẩm lạc thì mượn cơ hội lão đắc ý, lấy một tấm định thân phù, khốn trụ Long Đàn. Thủy chủ một thân năng lực cùng tâm cơ đều là thượng giai, không bằng gia nhập thánh. Long đàn thấy mình bị chế trụ, ý cười trên mặt dừng một chút rồi mở miệng nói, chỉ là lão mới nói đến một nửa, một tiếng lòng ngầm bỗng nhiên vang, thân thể thẩm lạc bị dẫm bên dưới dùng một chưởng đẩy ra. Long giác chùy kia liền hóa thành một đạo kim long, trong nháy mắt đâm tới trước ngực lão. Phốc một tiếng, một đám huyết hoa trong nháy mắt nở rộ, lòng nhắc chùy gần như không phí khí lực trực tiếp quán xuyên tim của long đàn trong nháy mắt hai mắt của lão trợn to trên mặt kinh ngạc khó tin thân thể duy trì động tác cứng ngắc ngã sấp ra sau thẩm lạc từ dưới đất đứng lên vỗ vỗ đất cát trên người có chút trào phúng nói bây giờ người xấu nói nhiều thì dễ chết ta há lại nhiều lời với ngươi nói rồi hắn đưa tay vỗ vỗ bạch tinh đang nằm nhoài trên ngực mình ra hiệu nó không cần sợ hãi mà an ủi không cần sợ lần này ngươi đã giúp ta đại ân ta đưa ngươi trở về trước ngày sau sẽ đáp tạ bà tinh chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng ở trên lục địa năng lực của nàng giảm bớt đi nhiều mỗi lần bị thẩm lạc triều hoáng ra đều nghĩ cách làm sao có thể nhanh chóng quay về thẩm lạc chợt thi triển thông linh thuật đưa nó trở về sau đó thân hình loé lên lập tức đi đến phía dưới pháp đàn chỗ thiền nhi ngử đầu hô thiền nhi sư phụ chờ một lát ta sẽ cứu người ra nói rồi hắn vung tay trên thuận dương kiếm phôi dâng lên hỏa diễm mãnh liệt đâm đến tòa pháp đàn ngay lúc kiếm quan sắp đâm vào pháp đàn một đạo tinh quang màu máu từ trên trời rơi xuống ngăn trước pháp đàn thuận dương kiếm phôi đánh vào trên tinh quang ẩm một tiếng bị bắn ngược trở về Thẩm lạc ngửi đầu nhìn, liền thấy Lâm Đạt vừa rồi mới ngăn lại đào thiên kiếp thứ tư, đang trợn mắt nhìn về bên này. Phế vật, ngay cả xuất khiếu kỳ cũng không thu thập được. Lâm Đạt giận mắng một tiếng, đưa tay vỗ vào bụng mình. Làn da trên thân có một chỗ nâng lên. Một mặt quỷ dữ tợn lập tức tránh phá làn da trói buộc, từ trong thân thể của y vọt mạnh ra. Mặt quỷ kia vừa rồi thân thể trong nhai mắt hư hóa thành một đạo quỷ khí màu đen phiếm hồng, bổ nhào đến thân thể của Long Đàn. Thẩm lạc thấy như vậy, lập tức cổ tay vận chuyển rồi vung lên bên kia. Thuần Dương kiếm vôi theo tâm ý của hắn bắn nhanh ra, phi thần đuổi theo đạo quỷ khí màu đen, chém xuống nó một cái. Kiếm quang màu đỏ bỗng nhiên sáng, quỷ khí màu đen ứng thanh nứt ra, một phân thành hai. Nhưng dù nó phân liệt, thế tiến lên vẫn như trước không giảm, tuần tự xông vào thân thể của Long Đàn. 700, xin chú. Thân thể Long Đàn run rẩy kịch liệt. Trong cổ bỗng nhiên phát ra một tiếng ách gầm nhẹ. Thân thể đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy thẳng tắp, vết thương nơi ngực đã biến mất không thấy, chỉ có lỗ rách ngay áo thì vẫn còn. Định thân phù dán trên bàn chân lão, trong nhai mắt xâm nhiễm thành màu đen như lâu ngày mục nát biến thành tro tàn dám người dám hôm nay ta phải giết người long đàn mở miệng lớn thở dốc quay đầu nhìn về thẩm lạc trong mắt dâng lên lửa giận lớn tiếng gầm thét đây là thủ đoạn gì thẩm lạc tưởng rằng đây là lâm đạt thi triển một loại phụ hồn đặc xá không ngờ long đàn phục sinh xong thần trí từ hồ không bị dị dàng gì như chính là lão ta không đợi hắn suy nghĩ kỹ Lòng đàn đã bổ nhào qua, dẫn hồn trượng trong tay lão bị một tầng hắt vụ tràn ngập qua. Trong nháy mắt, xâm nhiễm thành màu đen nhánh, đột nhiên vung xuống thẩm lạc. Thẩm lạc nắm chặt lòng giác chùy, nâng lên như kiếm, đón đỡ pháp trượng màu đen. Kèn một tiếng, pháp trượng màu đen chấn động kịch liệt, mặt ngoài lập tức tạo nên một tầng bụi màu đen. Thẩm lạc nhíu mày, mặc dù không biết đó là gì, nhưng cũng lập tức phong bế hô hấp. Lúc này trên long giác trùy, bỗng nhiên sáng lên kim quang. Không đợi thẩm lạc thôi động, kim quang kia tự như hòa diễm bay lên. Những bụi màu đen rơi vào mặt ngoài của nó, trong nhai mắt bị thiêu đốt biến mất. Tay còn lại của thẩm lạc về một tấm lạc lôi phù, đột nhiên vỗ tới phía trước. Một tiếng ngầm vang thật lớn truyền ra. Một đạo bạch sắc quan mang sáng như tuyết, sáng lên trước người. Hóa thành một đạo lôi quang màu trắng to bằng cánh tay bổ xuống dưới. Ngoài thân lâm đàn lập tức sáng lên ô quang, tự như một tầng áo giáp bao bọc trên thân. Lôi quang màu trắng rơi vào trên áo giáp ô quang, ầm vang nổ tung. Vô số tỳ điện tuyết trắng tản ra xung quanh. Dưới điện quang, lâm đàn lại không hư hào một chút nào. Trên thân, ngay cả nửa điểm vết tích lôi điện cũng không có lưu. Cả <cười> được Pháp thần sự tôn tương trợ cho. Hết thảy công tích của ngươi chỉ là gãi ngứa mà thôi. Chịu chết đi. Lòng đàn cười lạnh một tiếng, pháp trường màu đen trùng điệp ép xuống. Thẩm lạc cảm thấy một cổ cự lực ép tới, không thể không triệt tiêu lực đạo, thân hình lùi gấp. Chạy đi đâu? Lòng đàn thấy thẩm lạc rút lui, liền hét lớn một tiếng, đuổi theo. Thời khắc này, lâm đạt đã không thể nào phân tâm sang chỗ khác. y đánh giá lực Uy kiếp, thì đánh giá uy lực lôi kiếp thiên đạo không đúng, càng đánh giá thấp nghiệp chứng mình gây ra ngày xưa. Tất cả ác nhân đều thành ác quả, hôm nay chính là lúc ứng nghiệm. Một tiếng lôi minh kịch liệt từ ngoài cửu thiên vang, dẫn đến toàn bộ sa mạc đều chấn động theo. Tiếng sấm kia giống như cơn giận của thương thiên, thần sắc bốn tên chấp pháp thiên minh hờ hững không cải biến một chút nào. Tài cầm hàng ma sử giao kích nhau. Trên pháp trận thập tự, tích lũy lôi quang. Một đạo lôi trụ màu đen cùng mò bạc, giao thoa ngưng kết. Lâm Đạt nhìn một màn này, trong lòng nhịn không được mắng một tiếng. Động tác hai tay không chút lười biến, nhanh chóng kết ấn. Từng mặt quỷ quanh thân y, tranh nhau gào thét. Từ trong miệng chúng dân trào trận trận sương đỏ huyết sắc, giao thoa hỗn tạp nhau. Rất nhanh, ngưng tụ thành một tòa phật đường hơi mờ, cao ba tầng. Lâm Đạt khoanh chân ngồi trong phật đường hai tay vỗ, trong miệng tụng chú vậy mà có tư thế Phật Đà ngồi tọa minh đường ầm một tiếng hai lùi trụ màu bạc đen ngưng kết thành công rút cuộc từ trên pháp trận giáng xuống đánh vào trên Phật Đường đỉnh của bảo tiên Phật Đường đụng vào lôi điện đầu tiên ầm vang nổ bể ngay sau đó tầng mái hiên cao nhất băng liệt lương trụ bay tứ tung tầng mảnh ngói thứ hai bay múa cột trụ hành lang nổ tung Ngay cả mái hiên tầng 3 Cũng triệt để hóa thành cho bụi. Lâm Đạt ngồi ngay ngắn trong Phật đường Quát khẽ một tiếng Kết một cái Phật môn sư tử ấn Đưa tay đập đến lưu điện trên không trung Ngoài thân lão ngưng tụ hư quan Hóa thành một đầu cuồng sư màu đỏ To mấy chục trượng Trong miệng nó phát ra một tiếng rít Phóng lên tầng trời Và chạm cùng lôi quan Cả hai giằng co Sư tử liền thua trận Bị từng khúc lôi quang xe rách thành mảnh vỡ, thân hình của Lâm Đạt lập tức bị tia sáng hai màu lôi điện che khuất vào. Mười mấy hơi thở sau, lôi điện thu, thân ảnh của Lâm Đạt lần nữa hiện hiện. y vẫn như trước, bảo trì tư thế ngồi xếp bằng. Trên thân không thấy bất luận ngoại thương nào, chỉ có tầng Phật quang quanh người đã trở nên ảm đạm đi mấy phần. Bớt quá nếu ai cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện trong Phật quang trở thành hơi nhạt này. Ít đi mấy phần đỏ sầm Lại dừa thêm một chút màu vàng Ông ánh Nếu như thật sự để y kháng trụ tất cả lôi kiếp mà không chết Có thể sẽ rửa sạch nghiệp Phát thai trùng sinh Dùng quỷ đào nhập tiên tịch Đây có lẽ thật sự là bách quỷ ẩn thân Đại Pháp chung đồ Trong mắt của Lâm Đạt lóe lên hưng phấn Lật tay lấy ra mấy viên đan dược Màu ám kim ném vào trong miệng Nhưng mà không nhai để nguyên nuốt xuống Y cuồng tiếu ba tiếng Ánh mắt quét qua tàn khí khắp quảng trường, hai tay một lần nữa kết động pháp quyết. Theo hai cánh tay y huy động, rất là nhiều mặt quỷ trên thân y bắt đầu há miệng hút mạnh. Tường đạo hồn phách tu sĩ nhào nhào từ trên thi thể tách rời ra, vạn phần hoảng hốt bay đến phía lâm đạt Hồn phách những người tu hành cường đại vượt xa bách tính bình thường, nuốt xong sẽ mang đến ít lợi thập phần rõ rệt. Lâm đạt vừa rồi chống lại lôi kiếp bị tiêu hao hoàn toàn có thể nhờ vào đó để mà bổ sung thấy những hồn phách kia sắp rơi vào trong miệng những mặt quỷ trên người của lâm đạt một tiếng phật tụng đột nhiên vang chúng sinh nhiều khó khăn ngã phật từ bi a di đà phật nương theo một tiếng hồn hồn vang lên chung quanh một kinh tràng bằng đá cao khoảng một trượng từ trên trời giáng xuống ầm một tiếng đập xuống bên cạnh ngoài quảng trường Một bóng người lách mình đi đến bền hông, tay kết pháp quyết, thân quấn Phật Quang, chính là bạch tiêu thuyền. Kinh tràng rơi xuống đất, mặt ngoài chỉ thoáng quang mang đại tác. Từng mai, từng mai văn tự màu vàng, từ trên đó bay múi ra, nhào nhào rơi trên mặt đất, như đá vụng lát thành một đầu đại đạo kim quang, liên tiếp hướng về phía quảng trường. Đây là vãn sinh chú, người dám. Lâm Đạt liếc mắt một cái liền nhận ra nội dung của kinh văn kia, lập tức giận tím mặt, muốn xuất thủ công kích Bạch Tiêu Thiên. Nhưng lúc này trên bầu trời lại có tiếng sấm nổ vàng. Đạo lôi kiếp thứ năm sắp rơi xuống, thì không thể không tranh thủ thời gian tập trung ý chí, tập trung tinh thần nhìn lên trên không. Sắc mặt của Bạch Tiêu Thiên nghiêm túc dị thường, trong miệng nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, trong tay biến đổi pháp quyết theo. Văn tự màu vàng lát thành vãng sinh lộ Càng phát ra sáng tỏ Những u hồn bị mặt quỷ kia hút đi Dường như cảm nhận được vãng sinh lộ này tồn tại Lập tức giống như hài tử bị lạc tìm được đường về nhà Nhào nhào nhẹ nhàng di chuyển qua bên này Từng u hồn đi đến vãng sinh lộ Tới gần kinh tràng Nét mặt kinh hải trên mặt dần tiêu tan Thay vào đó là một loại an tường Thân hình trong kim quan dần dần tiêu tán đã không cần câu hồn sứ giả tiếp dẫn mà trực tiếp đi tới minh phủ chương bảy trăm linh một thời khắc sống còn dám làm hỏng đại sự của ta ư muốn chết sao đúng lúc này bảo sơn quát một tiếng tay cầm một cây phật môn phương tiện sàn ném mạnh đến bạch tiêu thiên lưỡi búa phương tiện sàn đại phóng ô quang chưa đến gần Đã có từng tầng từng tầng quan nhận hình vòng cung Như gần nước sinh ra Chém tới bạch tiêu thiền Bạch tiêu thiền muốn duy trì vãng sinh lộ Không có tiêu tán Căn bản không thể nào chuyển tay ứng đối Chỉ có thể tế ra một kiện pháp khí kim chung Theo một tiếng chuông cổ vang Món pháp khí kim chung treo trên đỉnh đầu y Một mảnh kim quang chiếu xuống Ngoài thân tạo thành một hư ảnh Kim chung to lớn gào thét xoay tròn Trên kim chung khắc minh văn Chỉ là chữ viết nhỏ như hạt gạo, khắc lấy bất động minh vương chú Phật môn. Đông một tiếng, tầng thứ nhất nữ cung tròn của quan nhận đánh vào trên hư ảnh kim chung. Tiếp theo, liền liên tiếp, có tiếng chuông không ngừng vang. Tần tầng quan nhận như gió táp mưa xa rơi vào trên hư ảnh kim chung. Quang mang trên hư ảnh kim chung rung rãi, bản thể kim chung treo trên đỉnh đầu của bạch tiêu thiên cũng đương đưa không ngớt. Nhưng tiếng chuông mặc dù loạn. Kim chung mặc dù là dao động, Bạch tiêu Thiên thủy chung bất động, thề phải độ hóa u hồn còn sót lại trên quảng trường. Rốt cuộc, bản thể Phương Tiện xàng đập vào trên hư ảnh của Kim chung, tiếng oanh minh vang vọng quảng trường. Hư ảnh Kim chung ứng thành vỡ tan, nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Trong một hai mảnh phân đoạn, một đạo thân ảnh u hồn rốt cuộc dưới vạn sinh lộ đã tiêu tán, rốt cuộc Bạch Điều Thiên có thể giải thoát, hai tay biến đổi pháp quyết bắt một cái bất động Minh Vương Ấn Chỉ nghe một tiếng ông rung động bạn thể Kim Trung đại phóng quan mang hư ảnh Kim Trung pha toái tiêu tán một tôn pháp tướng như hư ảnh Minh Vương lâm thế ba phủ ngoài thân của Bạch Tiêu Thiên tỏa ra trận trận Kim Quang lóa mắt Phương tiện soạn bị Kim Quang xông đến ẩm ẩm một tiếng bị chấn động mạnh trở về Bạch Tiêu Thiên đứng lên đưa tay thu hồi kinh tràng đuổi theo Bảo Sơn nhất trưởng bổ xuống Hư ảnh Minh Vương ngoài thân y cũng cất bước theo, một trưởng bổ về Bảo Sơn. Bảo Sơn thấy như vậy, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẫy vào trên phương tiện sạn, bay ngược trở về. Tài kết pháp quyết chỉ về phía trước. Phương tiện sạn tự như phi kiếm thay đổi thân hình, là vội vàng xông về phía bạch tiêu thiên. Trong nháy mắt, phương tiện sạn nhung máu, liền hóa thành màu đỏ như máu. Mặt ngoài cũng dâng lên một tầng huyết diễm, đánh vào cử trưởng của Minh Vương. Huyết diễm kia không biết làm vật gì, vậy mà trong nháy mắt phá vỡ bàn tay của Minh Vương bay đến phía Bạc Tiêu Thiên. Bạc Tiêu Thiên lập tức lùi ra sau, hai tay nhanh chóng kích ấn, giờ định ngăn lại phương tiện sản. Ai ngờ phương tiện sản hết sức nhanh chóng, vậy mà đột nhiên gia tốc trực tiếp cắt thủng lồng ngực của Minh Vương thẳng đến tim của Bạc Tiêu Thiên. Quần áo trước ngực của Bạc Tiêu Thiên bị dinh huyết diễm, trong nháy mắt hóa thành trò tàn, cơ bắp lồng ngực xuân mãn cũng lộ ra. Chỉ là trong nháy mắt, lồng ngực cởi trần lộ ra, quanh thân y đột nhiên lan tràn kim quang. Một thân da thịt trong nháy mắt như vàng, hóa thành màu kim hoàng. Kim cường hộ thể Bạch Tiêu Thiên quát lớn một tiếng. Kim cường hộ thể này chính là bí truyền phòng thân của hóa sinh tự, không phải là đệ tử hạch tâm thì không thể nào học được. Chỉ nghe một tiếng khen, phương tiền sàng nhụm huyết diễm, phản phất đập vào trên tinh kim. Lần nữa bị bắn ngược trở về Bảo Sơn thấy như vậy Trong lòng hơi kinh hãi Huyết diễm phong nhận của hắn từ trước đến nay Gặp địch tất phá Cùng giai chưa bao giờ có người đỡ được Không ngờ hôm nay là bị Bạch Tiêu Thiên Lấy nhục thân đón. Lão đưa tay đón phương tiện sạn Đôi mắt không khỏi co rút Chỉ thấy Bạch Tiêu Thiên với kim cương khu Thần pháp nhanh chóng đến cực điểm Tăng tốc vọt tới phía trước Bay thẳng lên lạ như ngự kiếm dẫm lên trên phương tiền sàng của lão cùng bay đến. Bảo Sơn vừa định điều khiển phương tiền sàng chuyển hướng. bạch Trư Thiên đã trùng điệp dẫm mạnh lên phương tiền sàng. Thân hình nhẹ nhàng không gì sánh được, lướt thẳng nhập không. Tiếp theo giống như Thái Sơn áp đỉnh, ập đầm đầm xuống người lão. Cảm giác nhận được cổ áp bách kia to lớn như vậy, trong lòng của Bảo Sơn không khỏi kinh hoàng, không dám đón đỡ một kích này mà tay bấm một cái độn quyết trùng người xuống trực tiếp chui vào dưới mặt đất đào tẩu con người của bạch tư thiên cao đúc hóa quyền thành trưởng vỗ xuống dưới mặt đất ầm một tiếng theo một cột khí lãng phản phất như thực chất dội thẳng xuống toàn bộ sa mạc chấn động theo mặt đất lập tức hạ xuống một đạo trưởng ấn lớn chừng trăm trượng cùng các gần rì trưởng ấn đột nhiên nâng lên một bóng người chật vật bị đánh bay ra Tự nhiên chính là Bảo Sơn. Bạch Từ Thiên tự như đã sớm đoán ra vị trí của Lão. Không đợi Lão rơi xuống, thần hình đã trước một bước chờ ở bên kia, đấm tới một quyền, phốc phốc quán xuyên ngực Lão. Bảo Sơn trợn hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng hốt, thần thể co quắp, không còn động đầy được. Thần thái hai mắt của Lão rút đi, con mắt lồi ra ngoài, chết không nhắm mắt. Bạch Từ Thiên ném thi thể của Lão đi, Hào quang màu vàng ống trên thân nhanh chóng thối lui, thở một hơi, khóe miệng và lỗ tai đều có vết máu như tiểu xà uống lượng chảy ra. Công pháp Kim Cương Hồi Thể tu luyện khó khăn, trước mắt y có khả năng duy trì rất là ngắn, vừa rồi cũng gắng chống đỡ một hơi, không để ý phản về nội thương, mới miệng cưỡng chèo chống cho đến bây giờ. Thẩm Lạc, Kim Thiền đại sư, các người đợi ta thêm một lát. Bạch Thư Thiên khoanh chân ngồi, nút một viên đan dược, ánh mắt lướt qua thiền nhi, sau đó nhìn về Thẩm Lạc. Lúc này Thẩm Lạc và Long Đàn đang chém giết đến khẩn yếu, quan đầu. Long Đàn được bí thuật Lâm Đạt phục sinh, một thân khí tức pháp lực càng mạnh hơn trước. Ngoài thân lại che đậy một tầng giáp đen kiên cố không gì sánh được. Thẩm Lạc hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị bức không còn đường lui. Mà phía bên kia, Lâm Đạt liên tiếp chống được hai đạo lôi kiếp. Đạo lừa kiếp thứ bảy cũng theo sát hàng lầm xuống. Mây đen trên trời đã biến thành đen đặc. Bốn phía sắc trời tối tới cực điểm. Cơ hồ không khác gì đêm tối. Trong hư không, không có nửa điểm tiếng gió. Bốn phía trừ người phát ra tiếng đánh nhau, không có nửa điểm tiếng vang gì khác. Một loại yên lặng, nghiêm trọng, làm cho người ta bất an, bao phủ khắp nơi. Trên bầu trời, bốn tôn chấp pháp thiên minh lại lạnh lùng, đột nhiên biến hóa một chút từng kẻ cau mày vậy mà hiển lộ ra mấy phần tức giận lâm đạt nhìn tầng mây đen kịt trên đầu từ hồ có đạo đạo lôi quang ẩn ẩn chớp động ở bên trong cũng không có thanh âm phích lịch loại không khí mưa gió nổi lên lại yên lặng trang nghiêm dị thường để trong lòng của y sinh ra một tia sợ hãi xem ra cần phải làm trước thời hạn rồi trong miệng y trầm ngâm một tiếng nói xong bàn tay y vung lên trước người Trong lòng bàn tay lập tức tóe lên huyết quang, một mảnh huyết hoa đỏ thẫm vẫy xuống treo trên bầu trời không rơi, bị y vung tay đánh tan ra. Giọt giọt huyết hoa bắn ra, bắn nhanh về bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh rơi vào trên những lồng sáng màu đỏ ngoài pháp đàn, không chút trở ngại, nhẹ nhõm dung nhập vào. Trong đó càng có một ít giọt máu vô cùng tình chuẩn rơi vào mi tâm cao tăng trong pháp đàn. Chúng cao tăng tự nhiên biết đây không phải là chuyện gì tốt nhào nhào đưa tay lau kết quả không còn đợi ống tay áo chạm đến giọt máu kia đã dung nhập vào trong máu thịt của bọn họ chỗ mì tâm lưu lại một vết tích như dấu son Trường 702 Kim Thiền chuyển thế Trong trời cao lại vang lên một trận thanh âm cổn lôi đạo lôi kiếp thứ bảy sắp giáng xuống Lâm Đạt nhíu chặt lông mày thần sắc nghiêm túc không gì sánh được Hai tay trước người nhanh chóng kích ấn như bánh xe, đài sen huyết tinh dưới thân bắt đầu sáng lên đạo đạo quan mang. Tạo hóa ngàn vạn, công đức vô lượng. Chỉ nghe y quát một tiếng, mặt quỷ quanh thân nhào nhào rút về, từng cái như pho tượng ngưng kết trên người y, không còn dương nanh mua vút như vừa rồi, nhìn như vật chết. Đài sen huyết tinh dưới thân lâm đạt quay tròn, bắt đầu tỏa ra hào quang rực rỡ, trên đó sinh ra từng đầu tinh tuyến tinh tế như nhụy hoa, uốn lượn giải rụa, mò về bốn phương tam hướng, nối từng tòa pháp đàn lại với nhau. Trên mỗi một tòa pháp đàn đều hiện ra từng mai từng mai phù văn đỏ như máu. Trong tình tuyến xen lẫn uốn lượn nhảy lên. Một cổ khí tức cổ quái bắt đầu lan tràn ra trên quảng trường. Có chuyện gì? Đà Làng Thiền Sư phát hiện dị dạng trước tiên trong miệng kinh hồn. Chỉ thấy án bào quanh thân lão không gió mà bay. Một tầng hào quang màu trắng nhạt nhạt từ bên ngoài thân tràn ra như vô số đom đóm bao phủ chung quanh lão, bao phủ cả người lão vào bên trong. Đây, đây là gì chứ? Ngay sau đó lại có người hoảng hốt kêu. Cách đà lạng thiền sư không xa lại có một tên thiền sư trên thân sáng lên hào quang. Chốc lát sau bên trên cao đàn toàn bộ quảng trường cơ hồ tỏa ra ánh sáng có trắng nhạt như nguyệt quang có sáng tỏ như đèn lửa Có rải rác như ánh sao, có cái tự như đại nhật treo trên bầu trời, có sau lưng ngưng tụ ra một viên luân. Duy chỉ có một mình Thiền Nhi, trên thân không sáng lên ánh quang mang. Ai, sao lại như vậy được? Hẳn là nhìn nhầm đi. Lâm Đạt liếc qua Thiền Nhi trong lòng nghi ngờ. Thì ra là công đức hiện ra, người viết người thiệt khác nhau. Ánh mắt của Thiền Nhi băng khoang nhìn xung quanh, Thấy quang mang trên thân của mọi người, cảm thấy rất là lạ lẫm. Nó vừa nói xong, đám người nhào nhào tỉnh ngộ. Nguyên lai, like, những ánh sáng này chính là công đức bọn họ tu hành góp nhặt nhiều năm. Ánh mắt không tệ, đáng tiếc là một phế nhân. Lâm Đạt thấy trên thân nó không có công đức thì không khỏi thất vọng. Nói xong, y không xem đám người mà chắp tay trước ngực, cúi đầu ngâm tụng kinh văn. Thần thái của y một lòng, bồi dáng thành kính, nếu không có một loạt biến cố lúc trước, tất cả mọi người nghĩ y là Phật tử thành tín nhất, truyền chú nhất. Theo thanh âm ngâm tụng vang, trình thần của Lâm Đạt bắt đầu tỏa ra ánh sáng, bất quá vật quang của y có màu hơi đỏ, so với đám người càng thêm bàn bạc sáng tỏ. Từng giờ từng phút ngưng tụ cách người mình, thình linh tạo thành một tôn Bồ Tát cao khoảng 10 trượng Bộ dáng tôn Bồ Tát này giống như văn thù Bồ Tát mấy phần, thần sắc thương xót triều mến nhìn chúng sinh. Bồ Tát vừa mới ngưng tụ thành công, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một đạo bạch quan. Trong nhai mắt, chiêu sáng vương viên trăm dặm sáng như tuyết. Một tiếng vang to lớn vô cùng vang lên, tự như muốn nổ thiên không ra một cái lỗ thủng. Một đạo lôi điện tuyết trắng tinh khiết không gì sánh được, như thác nước cửu thiên từ trên trời rơi xuống trút xuống lâm đạc. Lâm Đạt đưa tay đánh lên một chưởng, hư ảnh Bồ Tát ngoài thân lập tức về thành một thủ ấn, tâm chú đẩy lên trên không trung. Lòng bàn tay to lớn như một thanh dù che mưa chống trên đỉnh đầu của Lâm Đạt, tiếp đón lôi điện đánh xuống. Nhưng mà uy lực đạo lôi kiếp này vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt nó rơi vào trong lòng bàn tay của Bồ Tát, liền đánh xuyên qua, ngàn vạn tia điện giao thoa tiếp tục nện xuống phía Lâm Đạt. Lâm Đạt thấy như vậy, vội vàng kết pháp quyết Hư ảnh một thủ trưởng Bồ Tát khác bổ xuống, lần thứ hai ngăn lại lôi điện. Bớt quá, lôi điện từ trong lòng bàn tay của hắn tràn ra, rơi vào trên thân hư ảnh Bồ Tát. Vẫn như trước, giống như hỏa tinh rơi trên xa y, lập tức đốt ra vô số lỗ thủng. Lâm Đạt ở trong đó tự nhiên cũng cảm thấy thống khổ. So sánh lôi điện như gian hà, mãnh liệt hai bàn tay này như hai con dê như hai con đê nhỏ nhỏ, chỉ có thể miệng cưỡng ngăn cản, rốt cuộc chạy không thoát, bị sông phá. Lâm Đạt tự nhiên không thể nào bỏ mặt như vậy. Trong miệng quát khẽ một tiếng, chỗ mì tâm tué lên một đạo huyết quang. Đài sen huyết tinh dưới thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trên đó kết nối với huyết sắc tinh tuyến cũng nhào nhào phát sáng. Các vị cao tăng trên pháp đàn cảm thấy chỗ mì tâm nóng rực một trận. quan mang công đức. Cụ tượng bao quanh người, nhào nhào thuận theo huyết sắc tinh tuyến chảy xuôi ra tụ hợp vào đài sen huyết tinh dưới thân của Lâm Đạt. Trong tích tắc, trên đài sen huyết tinh quang mang đại tác, cánh sen huyết hồng lót bên ngoài lập tức bao phủ lên một tầng bạch quang mơ hồ. mà Bạch quang trên thân của hư ảnh Bồ Tát cũng ngưng tụ ra một tầng tố xa thiền y. Những lôi điện tung tóe rơi vào tố xa thiền y lập tức bị thế đại giảm, không thể nào đốt xuyên áo này. Lâm Đạt thấy như vậy trong mắt lóe lên vui mừng vội vàng gấp rút, hấp thụ công đức của chúng tăng nhân. Cao tăng như Đà Lạng thì còn tốt, vốn công đức thâm hậu, còn có thể duy trì một lát. Nhưng mà những thiền sư căn cơ còn thấp, công đức ngoài thân rất nhanh bị hấp thụ sạch. sinh mệnh lực cũng bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Một thiền sư vốn bộ dáng trung niên, làn da bắt đầu nhanh chóng khô cạn. Lông mày sợi râu nhanh chóng dài ra, rồi biến thành trắng cho đến khi tróc ra. Thân hình không ngừng co vào, rút cuộc, Biến thành một bộ xương khô Thiện nhi không có công đức hiện hóa ra ngoài Mì tâm cũng nóng đực, Sinh mệnh lực cũng bắt đầu sói mòn Nó không biết ứng đối ra sao Chỉ có thể bảo vệ linh đài Miệng tụng tâm kinh Đúng lúc này chẳng biết tại sao Viện xã lợi tử trước ngực nó Đột nhiên sáng lên hào quang màu vàng Bao quanh thân nó Trong nháy mắt, quang mang nồng đậm sáng Tự như ban ngày nổi lên Che đẩy tất cả hào quang cao tăng xung quanh Cái đó là... Đà Lạng thiền sư kinh ngạc kêu. Đó là công đức sao? Sao lại bàn bạc như vậy? Không thể nào, không thể nào. Trong lúc mọi người đang môi rối, sau lưng thiền nhi ngưng tụ ra một kim thiền vô cùng to lớn. Kim thiền tự chuyển thế. Quả nhiên là kim thiền tự chuyển thế. Tao đoán không sai. Có người tại đây. Lo gì đổ kiếp không thành. Lâm Đạt thấy như vậy, cao hứng gần như thất thố. Lúc trước Y đã sớm suy đoán thân phận của Thiền Nhi Ở trong thành dự định xuất thủ với Thiền Nhi Bất quá bị Hoa Hồi Điêu quấy rối phá hủy Rốt cuộc không thể nào đuổi đến phòng tẩn Sơn để mà xuất thủ Sau đó Lâm Đạt biết được Thiền Nhi đã điểm hóa triềm quả Trong lòng càng tin tưởng vững chắc Thiền Nhi chính là Kim Thiền Tử chuyển thế Vậy là tương kế tự kế dẫn dắt Thiền Nhi đến đây tham gia Đại Thừa Pháp Hội Có Kim Thiền Tử chuyển thế tại đây Những người khác không còn tác dụng nữa rồi Lâm Đạt vung tay Triệu hồi không chế pháp đàn Những người khác cách không chụp về thiền nhi Liền nhíp thân thể nhỏ nhỏ Từ bên kia pháp đàn đến Treo trên bầu trời không chế ngay trước người Quanh thân thiền nhi tắm rửa Trong kim quang Trong đầu bỗng nhiên nổi lên rất nhiều tri nhớ của kiếp trước Thần sắc trên mặt lạ thường Bình tĩnh Lâm Đạt kết pháp quyết Dẫn một cái trên thân nó Công đức vật quang màu vàng liền cuồn cuộn chảy xuôi ra Bà Phủ Đài sen huyết sắc dưới thân y, nhuộm thành màu vàng ống, mà hư ảnh Bồ Tát kia cũng ngừng tụ kim quang, mặc vào một tầng cà sa màu vàng. Có bộ lượng công đức này che chở, hào quang màu vàng chiếu rọi ra đảo ngược thiên khung, cùng ngân quang lồi điện va chạm, nhanh chóng tiêu hào nhau. Mà mây đen chỗ sâu của màn trời từ hồ cũng bị kim quang tiêu hóa, trở nên mờ nhạt đi rất nhiều. Trong lúc vô hình, ý dịch sát của thiên đạo đối với Lâm Đạt cũng giảm bớt mấy phần. Chương 703 Hồi phục hư vô Trời cũng giúp ta Trời cũng giúp ta Lúc này Lâm Đạt cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay Không khỏi cười như điên Một bên khác Thẩm lạc nhìn biến cố xảy ra Trong lòng lo lắng vạn phần Còn long Đàn thì từng bước ép sát Khiến cho hắn căn bản không nhứt ra Để đến cứu viện thiền nhi được Người không phải là muốn cứu tiểu hòa thượng kia sao Tại để người tận mắt nhìn thấy Hắn thay thế sự tồn chịu thiên kiếp Hồi phi yên diệt Thật là thống khoái Long đàn nhìn tình huống pháp đàn bên kia Nhìn không được có chút đắc ý Vênh váo nói Nói xong vậy mà lão không nắm lòng tấn công Đứng nghi một bên ung dung nhìn thẩm lạc Thẩm lạc lo lắng vàng phần Ánh mắt lướt qua thiền nhi và long đàn Tự hồ đang cân nhắc Có nên mạo hiểm tránh long đàn Trực tiếp đi lên để cứu thiền nhi hay không Chỉ hơi chần chừ Thân hình thẩm lạc bắt đầu chuyển động, dưới chân hắn chấp động ánh trăng. Thân hình từ bên phải lướt cực nhanh, thẳng đến chỗ pháp đàn của Thiền Nhi. Lòng đàn thấy như vậy trong mắt lóe lên ý cười, lão đang chờ đến lúc thẩm lạc bí quá hóa liều. Trong nháy mắt, thẩm lạc chuyển động, thân ảnh của lòng đàn cũng biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão đột nhiên xuất hiện trước người của thẩm lạc. Một bàn tay đột nhiên nhô ra, trong lòng bàn tay huyết nhục tách ra. Vô số cây tinh tì màu đen mạnh khẳng đột nhiên nhô, như ngàn vạn cương châm đâm thẳng đến hắn. Đỉnh đầu của thẩm lạc lóe lên quang mang, bác huyện tính lần nữa tỏa ra màng sáng bảo hộ hắn ở trung tâm. Nhưng mà khi tinh tì màu đen tiếp xúc đến màng sáng, trong nháy mắt, một màng quỷ dị xuất hiện, vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua màng sáng đâm tới ngực của thẩm lạc. Thẩm lạc vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tinh tì đâm vào thân thể, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Huyết dịch bắt đầu thuận theo tinh ti màu đen vọt mạnh qua nội thể của Long Đàn. Cùng lúc này pháp trường màu đen trong tay của Long Đàn điểm đến mì tâm của thẩm lạc, khiến cho thần hồn của hắn kịch liệt chấn động. Thân thể đột nhiên lắc lư mấy cái liền đứng bất động ngay tại chỗ. Thẩm lạc! Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy thì kinh hồ. Y không lo tiếp tục hồi phục. Thân hình lướt thẳng đến bay bút đến thẩm lạc bên này. Một bên khác, Chữ phi kích cũng bước lui đối thủ đuổi sát qua. Nhưng mà bọn họ đi tới nửa đường, chợt thấy tay phải của thẩm lạc tỏa ra ánh sáng, lòng bàn tay lật ra ngoài hướng xuống dưới, bắt đầu ngưng tụ ra một vòng xoay nước hẹp dài. Trung tâm vòng xoáy, một đạo yêu khí phấn hồng lan tràn. Ngay sau đó liền có một con chuột biển màu hồng phấn to lớn từ trong đó bay ra. Một đôi mắt nhỏ u lục quay tích một vòng, đột nhiên há miệng phun một cái. Chỉ thấy một cổ sương mù màu hồng phấn nồng đậm ảo ạt bay ra tuôn về đầu của Long Đàn Long Đàn phản ứng cực nhanh Thấy như vậy lập tức phong bế hô hấp Thân hình nhảy ra sau kéo dài khoảng cách với thẩm lạc Nhưng ngay lúc này một đạo kiếm quan đỏ ngầu đột nhiên lóe, thẳng đến mi tâm của lão Long Đàn nhìn kiếm quan cực nhanh kín kẽ đến Ánh mắt của hắn đột nhiên bắt đầu mơ hồ Trong đầu hôn mê một trận Hai tay miễn cưỡng ngừng tụ ra pháp lực Huy trưởng đánh đến kiếm quan kia. Nhưng phát hiện kiếm quan kia đột nhiên trở nên vặn vẹo, lại không thể nào đánh trúng. Lúc này, lão mới ý thức được. Dù vừa rồi lão rất nhanh, nhưng mà vẫn trúng độc. Mà khí độc kia chính là thông qua xâm nhiễm huyết dịch của thẩm lạc. Lại theo tinh tuyến màu đen chảy qua lòng bàn tay, tiến nhập vào trong cơ thể của lão. Bất quá hiểu ra những điều này cũng đã muộn rồi. Đạo kiếm quan màu đỏ kia trong nháy mắt, quán xuyên qua mi tầm của lão. Hồng liên nghiệp hỏa bắt đầu cháy rừng rực trong thức hải của lão. Chuột biển sau khi rơi xuống đất, lập tức đi đến bên cạnh thẩm lạc, há miệng khẽ hấp vết thương của thẩm lạc, sau đó phị một tiếng nôn ra một bên. Khí độc âm hàn hỗn tạp của tên kia, thật là buồn nôn. Mậu Xuân có chút chán ghét nói. Xin đa tạ. Thẩm lạc hồi phục, ôm quyền cảm ơn. Thời điểm than chốt, còn phải nhìn bản đại gia mậu xuân nghe có chút kiêu ngạo nói tiếng nói của nó vừa dứt không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang ầm ầm thật lớn dọa cho nó giật mình ai da da cái chỗ chết tiệt này lại khô ráo như vậy nhanh đưa bản đại gia quay về mậu xuân co rút cổ cũng cuồng không kịp nói làm phiền vậy ta đưa đào hữu quay về thẩm lạc vội vàng vung tay thi triển thông linh dịch yêu thuật đưa nó trở về lúc này bạch tiêu thiên cùng trừ phi kích đã chạy qua Ba người đồng thời lao đến phía pháp đàn của Thiền Nhi. Một bên khác, còn sót lại ba tên Thiền Sư, Thánh Liên Pháp Đàn, cũng gấp gáp trở về ngăn. Chúng ta ngăn bọn chúng, còn ngươi, nhanh đi cứu Thiền Nhi. Bạch Tư Thiên thấy như vậy thì nói với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nhẹ ngợt đầu, một mình đến giữa quảng trường, khi thấy đạo Thiên Lôi Thư Tám Giữ Không Trung đã ngừng tụ thành hình, hóa thành một lùng điện quang màu vàng, mang theo hào nhiên chính khí từ thiên không giáng xuống. Mà Lâm Đạt đang không ngừng hấp thụ Phật quan cầm đức trên người của Thiền Nhi, tràn đầy ngoài thân là Pháp tướng Bồ Tát. Thiền Nhi cùng y treo trên bầu trời ngồi đối diện nhau, ngoài thân nó bao phủ một lòng ánh sáng màu máu, vẫn như trước duy trì trạng thái nhắm mắt, chỉ là trên mặt đã trở nên trắng bệch không gì sánh được. Thiền Nhi sư phụ, thẩm lạc nhìn không được cao giọng la, hai tay hắn không chế thuần dương kiếm vôi, không cố kỵ vọt đến Lâm Đạt. Không Lâm Đạt đang bận ưng đối với thiền kiếp, Khoai mắt liếc qua thấy một màn này Lập tức giận dữ không thôi Tiếp theo một cái chớp mắt Trên thuận dương kiếm phôi bốc cháy lên Xích diễm cường liệt nhất từ trước cho tới này Trong nháy mắt đâm vào một huyết sắc lồng sáng Tự như tuyết đồng bị đốt nóng Khiến cho nó nhanh chóng bị hòa tan Lồng sáng màu máu biến mất không còn Thiền nhi nghe được thẩm lạc gọi Hai mắt chậm rãi mở Lúc đầu không tướng hồi phục hư vô trong con mắt của nó chiếu ra hào quang lưu ly ngoài thân phát tán ra hào quang màu vàng bắt đầu nhanh chóng co vào quay về đạo hư ảnh kim thiền kia cũng biến mất không thấy hư ảnh bồ tát ngoài thân của lâm đạt không có công đức của thiền nhi duy trì kim thần bị tước đoạt sát khí mọc lan tràn đạo lôi kiếp thứ tám sắp rơi xuống cảm ứng được biến hóa bên dưới thì âm thanh xâm xét càng thêm mãnh liệt uy lực lôi đình gia tăng mấy lần khiến cho mây đen không trung tán đi một mảnh, lộ ra một mảnh điện quang lôi trì. Lâm Đạt thấy như vậy thì hoảng hồn, căn bản không để ý đến bắt lại thiền nhi, chỉ có thể không chế pháp đàn khác, lấy đồng đạo công đức cùng sinh mệnh của các cao tăng còn sót, đến che chở cho mình một độ kiếp này. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu đen bỗng nhiên từ xa ngàn trượng bên ngoài bắn nhanh đến, hóa thành một đạo xiên xích màu đen quấn quanh dày đặc phù văn. Trực tiếp, quấn hắn và cả đài sen quyết tinh cùng một chỗ trói ở giữa không trung là ai lâm đạt kinh sợ tới cực điểm pháp lực toàn thân không mảy may thu liễm toàn lực phóng ra ngoài bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành hòa diễm màu máu mãnh liệt đốt xiềng xích màu đen trong lúc nhất thời khó mà đốt cháy thì nguy đã sớm động lại hồi lâu rút cuộc đè nén không được hóa thành lồi trì trút xuống che khuất cả người hắn ta Giữ thiên địa không có bất luận tiếng vang gì Hàng trăm, hàng ngàn đạo tiên tác lôi điện Tùy ý xuyên xuống Thỏa thích quất vào mặt của mảnh hoang mạc này Trường 704 Hắc thủ phía sau màn, Người dịch, độc hành Thẩm lạc vội vàng phi thân kéo thiền nhi ra Các thiền sư xung quanh cũng nhau nhau Tranh thủ thời gian thoát đi Đám người chạy ra hơn ngàn trượng Mới dám dừng nhìn sang bên kia chỉ thấy trong lôi quang đầy trời, thân hình của Lâm Đạt nhanh chóng bành trướng, quanh thân tràn ngập hắc vụ mạnh liệt. Từng gương mặt quỷ dữ tợn thoát thể, như tầng đạo u hồn kéo theo quỷ vụ màu đen vần quanh người y. Không! Lâm Đạt cúng cuồng hô không thôi. Kim lôi chung quanh không dừng, nhằm đánh tầng gương mặt quỷ u minh đến chia năm sẹo bảy, hóa thành hơi khói màu đen triệt để tiêu tán. Trên trời cao, trung tâm lôi trì. Một đạo lôi trụ màu vàng như trụ lớn kình thiên đánh xuống, ngay chính giữa đỉnh đầu của lâm Đạt. Hào quang màu vàng trái mắt như mưa to cọ rửa. Thân hình của y trong kim quang trong nháy mắt bị xe nát, hóa thành bụi, khiến không thấy gì. Chỉ còn một viên đan hoàng màu đen như tinh thạch to bằng hạt long nhãn, bị lôi điện bổ trúng nhưng không nát mà bay ra. Kim quang lôi trụ đột nhiên đánh vào trên đại địa, kịch liệt trùng kích, làm cho đại mạc minh mông tué lên sóng cát trăm trượng. Cũng lực lượng không cách nào tiêu giảm kia Phản phất rắc vào trong địa mạch Dẫn đến thanh âm nổi đùng không ngớt Bên dưới đại mạc Một trận bào tạc mạnh mẽ Như chuỗi hạt kéo dài vào chỗ sâu sa mạc Không ngừng nổ Tạo nên trên mặt đất từng cơn sóng cát Một vệt nước dài trăm trượng nổi lên Không biết qua bao lâu Tất cả thanh âm thu lại Mây đen trên trời cũng theo lôi kiếp kết thúc Tất cả biến mất không thấy gì Thánh liên pháp đàn còn sót lại ba người vốn nhìn nhau ngây ngốc. Giờ phút này lấy lại tinh thần, nào còn dám lưu, nhào nhào chạy tán loạn. Triệu phi kích cùng Bạch tiêu thiên cũng không miễn cưỡng đuổi theo, mà bay bút đến thẩm lạc bên này. Đến nửa đường, triệu phi kích bỗng nhiên trong lòng xin cảm ứng, liếc thấy viên hắc đan nửa giấu trong sa mạc kia, tiền tay vẫy một cái thu nhập vào trong tay. Sao rồi, các người không sao chứ. Bạch từ Thiên vội vàng dò hỏi. Thẩm lạc từ từ thả tay thiền nhây ra, lắc đầu, đang muốn nói chuyện. Thần sắc đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía hẻm núi bị nứt kia. Ở nơi cuối cùng, thình linh xuất hiện một cửa hàng đen kịch, rộng hơn một trường. Bốn phía bày ra một tòa pháp trận phong ấn có chín cây cột đá. Giờ phút này đã gãy mất hơn phần nửa Tại chỗ sâu của cửa hàng, truyền đến một tiếng vang ầm ầm. Một cổ vân khí màu đen nồng đậm. Lập tức giống như suối phùng Từ chỗ phong ấn vỡ tan tuôn ra Hắc khí phi thường sền sệt Nồng đậm Nhìn nặng nề hơn so với nước Lúc chảy tản mắt ra một cổ ô trọc Khí tức âm sát Thấy kịch biến như vậy Sau khi bọn thẩm lạc kinh ngạc Vội vàng lách mình né tránh Bất quá một trung niên hòa thượng đứng phụ cận Mà bản thân bị trọng thương Phản ứng chậm chạp Không kịp né tránh Bị hắc khí đụng phải hai chân Làn da hai chân lập tức biến thành màu đen, đồng thời nhanh chóng lan tràn lên bên trên. Trung niên hòa thượng phát ra tiếng kêu hoảng hốt, đồng thời toàn thân đại phóng kim quang, ý đồ ngăn cản hắc khí ăn mòn. Nhưng hắc khí chẳng những không ngừng, ngược lại những kim quang kia đụng một cái đến hắc khí, lập tức bị thôn phệ vào. Toàn thân hòa thượng nhanh chóng biến thành màu đen, phát ra tiếng kêu cũng thay đổi thành ôi ôi rít rít. Hình thể điên cuồng biến lớn, Bên ngoài thân mọc ra lân phiến như đồng tiền đèn nhánh tỏa sáng Trên tay chân dài ra cốt thứ yêu dị Màu đỏ như máu Trong nháy mắt tăng nhân này biến thành ma vật To lớn cao hai ba trượng Hai mắt cũng thay đổi thành màu đỏ như máu Không còn chút nhân tính Để cho người ta nhìn không lạnh mà run Mọi người tại đây đều kinh hãi Nhìn hắc khí kia như Tị xà hạt tránh càng xa càng tốt Thẩm lạc đang muốn lùi bước Con mắt nhìn qua Đột nhiên thấy một bóng người chẳng những không lùi, ngược lại bay đến hướng phong ấn. Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, lật tay tế ra huyền hoàng nhất khí côn, xoay người đánh đến. Một đạo côn ảnh huyền hoàng như điện xà ra, bổ đến đạo thân ảnh kia. Những nơi côn ảnh đi qua, hư không nổi lên gần sóng như nước, càng phát ra tiếng rít dọa người. Người kia kinh nghi, hư lạnh một tiếng rồi phất tay áo. Một cổ quan mang xám trắng bắn ra, hóa thành một cốt phiên xám trắng. Toàn thân của cờ này do bạch cốt luyện chế thành, không biết là xương người hay xương thú, mặt ngoài chất động một tầng sương mù tối mịt, còn có rất nhiều phù văn màu xám trắng, như ẩn như hiện. Bà đỉnh của bạch cốt phiên khảm nạm năm khô lâu hình người, trong miệng răng nanh loạn xạ, phát ra tiếng cười âm hiểm, làm cho người nghe rùng mình, khiến người nghe tâm thần không thể nào tập trung, khí huyết quay cuồng. Năm đầu lâu cùng rít lên, trên bạch cốt phiên đại thịnh hát quan, ngang trước huyền hoàng nhất khí côn. Cả hai âm vang đều chạm vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Bạch Cốt Viên nhìn phòng ngự cường đại dị thường lại ứng thành mà nát. Mạng lớn toai cốt, bay loạn như mưa. Hoàng Huyền nhất khí côn thì hơi dừng, sau đó tiếp tục đánh về thân ảnh màu đen. Nhưng giờ phút này, phía trước bóng đen thoáng hiện. Một thân ảnh màu đen cao lớn lướt ngang qua chính là tăng nhân trung niên bị ma hóa. Hai tay đại phong hắc quang hai mài trảo màu đen to bằng cái thớt nổi lên chập vào huyền hoàng nhất khí cồn ầm một tiếng hoàng huyền nhất khí cồn đánh vào thân của tăng nhân trung niên tăng nhân trung niên cũng như bạch cốt phiền Bạo liệt ra bất quá lực lượng hoàng huyền nhất khí cồn cũng hao hết mà ngưng đạo nhân ảnh kia tiếp tục bay tới phía trước Nhoáng một cái rơi vào chỗ phòng ấn lụi bại đứng trong hắc khí cuồn cuộn hiện thân thần linh lại là triềm quả triềm quả người làm gì vậy chứ Thẩm lạc lộ ra kinh ngạc. Chim quả đứng trong hắc khí, vậy mà phản phất như vô sự, cũng không bị trọc khí màu đen ăn mòn. Đầy hết thảy, đều là do người dở trò quỷ hay sao? Thẩm lạc nhìn thấy cảnh này thì trầm giọng quát. Chim quả không để ý đến thẩm lạc, mặt không thay đổi, hai tay bấm điểm pháp quyết dẫn một cái. Hơn phần nửa hắc khí xung quanh lập tức hóa thành từng xúc tu màu đen to lớn như thiểm điện từ chỗ sâu mấy chục trượng chụp vào mọi người chung quanh. Mà còn lại non nữa thì nhào về phía phong ấn, nhanh chóng ngăn mòn đường vân phong ấn. Nhưng linh quang trên những đường vân kia dị thường cứng cỏi. Hắc khí mặc dù kiệt lực xâm nhiễm nhưng mà không có hiệu quả gì. Bởi vì đám người phụ cận vừa mới nấy ra một khoảng cách, lần này xúc tu màu đen mặc dù càng thêm nhanh chóng, nhưng mà không bắt được ai. Bất quá thi thể long đàn, bảo sơn tại nơi phụ cận là bị xúc tu màu đen cuốn đến chui vào trong hắc khí thẩm lạc cũng bị hai đầu xúc tu màu đen nhắm chuẩn, hung ác cuốn đến. Nhưng hắn không để ý đến xúc tu màu đen. Ánh mắt nhìn về phía phòng ấn bị ăn mòn, sắc mặt khó coi. Đồng thời lật tay tế ra ngũ hỏa phiến vỗ một cái. Theo một tiếng phượng hót trùng thiên, một con hỏa hồng phượng hoàng từ trong quạt bay ra. Ngoại hình không huy hoàng như ngũ sắc phượng hoàng mà ngũ hỏa phiến trước đó phát ra. Nhưng mà tảng mắt ra linh áp đáng sợ. Trong hỏa phượng, càng lộ ra một cổ nhiệt độ cực kỳ cao cùng hai đầu xúc tu màu đen đụng vào nhau hai đầu xúc tu màu đen cùng hỏa hồng phường hoàng đụng một cái lập tức phản phất như băng tuyết ngập lửa nhanh chóng hòa tan sau đó hỏa hồng phường hoàng mở hai cánh đột phá tượng đạo hắc khí ngăn cản lao thẳng đến triêm quả thẩm lạc đồng thời lật tay lấy ra một sóc lạc lồi phù quăng tới phía trước những phụ lục này lóe lên quang mang đều vỡ vụn ra giữ không trung lôi quang chớp liên tục Từng đạo thiểm điện thô to Trống rộng hiển hiện Lít nhà lít nhít chừng hơn 10 đạo Tạo thành một rừng lôi điện đánh xuống Trêm quả Cơ hồ cùng hỏa phượng màu đỏ hồng Đồng thời đánh lên trên người của hắn ta Kết thúc tập 143 Của bộ truyện Đại Mộng Chủ Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi